Chương 4 1 Ngồi trên phòng hang Lộ Thiên ngang sợt núi Phần nâng ống nhòm lên quan sát Cứ điểm cồn tiên với 3 điểm A, B, C Hiện trong mắt anh như 3 ông đầu sau Bộ chỉ huy chiến dịch Đã lấy việc nổ súng diệt nơi này Để phá toan vải đai phòng thủ Khá rắn chắc của địch Cái áo sáp thép địch xù ra Ở phía bắc bộ phận thông tin 2 watt đang xáo giết làm việc Chiến hiệu sao từ lòng thang vọng đến, người đi lại rộn dịp. Nhưng im lặng, những gương mặt trẻ, sấn sỏi, đầy tự tin, nhưng cũng không dấu nổi vẻ căng thẳng. văn lần xuống nhận những tin tức mới. Chính sát bảo vệ, đội quân đèn cù đã dập dình ở ngọn đèo phía trước. Quy luật hoạt động của chúng không có gì thay đổi, văn mừng cấp khởi. tiểu đoàn anh đã ém song quân, cho lệnh nổ súng, đánh trận quyết liệt đầu tiên nhiệm vụ của đơn vị anh phải diệt gọn đám quân cừu để một tiểu đoàn khác tiếp cận đánh thẳng vào cứ điểm thu thập những thời điểm ẩn hiện của địch văn đã bố trí chu đáo trước mặt là cao điểm tám văn quyết định vô chúng bọn đèn cừu ở chỗ này một đoạn sông lấp loáng chọc nắng từ đây về làng văn không xa nữa bà đội anh hiện ở đâu quê anh Trong trận đánh lớn này chắc chắn sẽ được giải phóng khi được nghe quyết tâm của Bộ Chủ quyết chiến dịch, Văn đã vui đến ứa nước mắt. Đại đội 10 và đại đội trợ chiến đã đuồn sâu chặn khóa đuôi quân củ. Mấy hẹp núi, công binh trung đoàn đã cài mìn để bộ phận chủ công sẽ dồn quân hủy vào đó mà tiêu diệt. Những lùm cây đốt súp lay động nhẹ, địch vừa ăn uống xong bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Chúng gọi pháo bắn ở phía ngoài rồi từ điểm trú chú quân chúng đi theo các vòng đường chiến lược quen thuộc để tìm hướng tiến đánh của ta. Cuối 81 đi, trong đồn bắn xa với cự ly gần, Chiều gần tắt, nắng vàng, rộm, ô vẹp 10 đã bay xả trên đầu. Những phi vụ B-52 phía bên kia giới tuyến càng dày đặc thêm. Quân cụ lục tục về bãi. Nhiều đứa mở bia hộp để nóc. Có đứa đu mình trên phóng hút thuốc lá chúng phanh áo gọi lính mang bia đến uống nhờ số quân ngụy trang rất tốt của ta mà địch vẫn không ngờ đã lọt vào chợ địa phục kích vần rút súng bắn lên trời phát pháo hiệu hàng loạt cối sập thẳng vào đội hình giặc. bị đánh bất ngờ chúng chạy túa ra hai bên trường. chúng chưa kịp nằm xuống thì đạn súng bộ binh đã quật ngã từng đứa một tốt ngụy vọt được qua khe hở của hai trung đội chạy về sau lại vấp phải đại đội dự bị chúng định thần, sồn cả phía thưa tiếng súng, những tiếng mịt nổ dữ dội, địch co cụm lại, chân chừ, chưa biết chạy đi đâu, thì những quả cuối chính xác lại làm cho chúng tung xác lên trời. Thú thật, phan có một thoáng chốc hạc hê trước những kiều chết của bọn ác ốt này, nhưng giá là bọn kỳ đột mỹ thì niềm vui thắng trận giòn giã này của anh còn tăng thêm gấp bội. Hai tháng nay, cơ điểm cồn tiên thấp thỏm trong nỗi lo sợ bị tấn công. Khi chúng được báo động, chờ mãi không thấy đối phương mò đến. Đòn cân não bị kéo dài đến nỗi tên thiếu tá Trần Đại Tích, tốt nghiệp hạng yêu ở trường biệt độc Mỹ về. Mấy năm liền luôn nhận được những bội tinh và những bông may được coi như người khùng của phòng tuyến phía Bắc, cũng phát ớn. Mất hai đại đội đèn cù, cồn tiên bắt đầu hoảng loạn. Mọi đêm, Trần Đại Tích ngông nganh cho bật điện sáng, có khi bật cả đèn pha qua xuống phía bìa đồi sàn sạc hàng rào dây thép gai và bãi miền đêm nay không một điểm sáng nào dám lóe lên Trận thắng khá gọn đơn vị như toàn vẹn và đang tràn dũng khí rút về địa điểm ém quân ban đầu với những chiến lợi phẩm chất đống bàn sao cho đơn vị hậu cần ban chỉ huy tiểu đoàn mừng vui vì thấy các đại đội đang sung sức háo hức được tiến thẳng vào đất địch lập công tiếp từ đây lên cổng tiên khá gần Đơn vị chủ công chưa thấy nổ súng, Văn cảm thấy có thể đề nghị lấy tiểu đoàn mình thành đơn vị chủ công đánh cồn tiên ngay đêm nay được. Chỉ cần đưa đại đội dự bị lên đột phá khẩu và đại đội 40 trở thành lực lượng dự bị, Văn hội ý với chính trị viên tiểu đoàn và để đạt nguyện vọng lên ban chỉ huy trung đoàn. Với bộ khung các đại đội của tiểu đoàn, các sĩ quan của Anh, người mới nhất đã đột nhập cồn tiên một lần trong các chiến dịch những năm trước. Bộ Tư lệnh Mặt trận đang cân nhắc Văn xin gặp để báo cáo tinh thần của bộ đội và hứa là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Văn và luồn vào cứ điểm cùng các đơn vị công binh. Họ đang âm thầm cách hàng rào, xe thép gai. Số mình trong những bãi tranh um tùm, họ vô hiệu khóa các tận mìn mở những lối hít tiền nhập cho đơn vị chủ công. Từ chân đồi đến lô cốt ven cưới điểm có tới 28 lớp mìn rào gai. Những đường ống khéo léo đã leo dần lên cao điểm, giặc bắn cầm canh. Những loạt cuối lúc nổi ở mạn bắc, lúc lạnh nổi ngay ở biển rừng sát đối rào chắn đường lộ, thọc vào đồn. Xương sơi, 12 lớp rào gai được cắt phá, không một quạt mì nào nổ. Mấy lần, trong đồn quét lia đèn pha soi tìm, các lớp rào chân đồi vẫn không có số hiệu nào về hàng trăm con người đã ém ở dưới đó, bởi lớp rào khá sai và sâu nên cục binh phải phá cá lô, bộ đội quần áo ướt sũng, áo bết dính vào lưng đẫm nước, vẫn hồi hộp đến ngạt thở, anh nhìn vào đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa thôi giờ G sắp đến, chiến dịch năm nay mà giữa ban ngày bọn địch Thiên Hào cũng bị bất ngờ, chọn cái giờ giữa buổi sáng để tấn công, mặt trận chắc sẽ tính toán kỹ lưỡng. Pháo lớn đã xót vào cuồn tiên, cô vết công binh đang tiếp cận phan thấy người như bay lên như chút được những rột nén căng thẳng pháo một ly cù khá chúng vào cấp mỏng e mỏng b mỏng c của cứ điểm rồi phía bái sơn cao điểm hai trăm một mịt khói vạch đay bắc quảng trị đã chìm trong những cơn sâu mặt đất đất tung toé không san sạt vỡ như trận phun nhang thạch cuột núi lửa những cuột nấm liên tiếp mọc lên công binh đang lợi dụng pháo bắn vào cứ điểm sử dụng bộc phá ống Quét nút những hàng sọc miền phía ngoài, văn gọi điện kiểm tra các đơn vị đang áp sát cứ điểm. Anh cho hòa lực tiểu đoàn rộ thêm lửa vào cổng chính và cho trung đội 1 của đại đội chủ công tiến đánh. Địch bên trong đồn chống trả quyết liệt, cối và pháo lớn yểm hộ đã dồn vào đó, băm đứt bằng quãng đường cơ giới khá rộng dẫn vào đồn lợi dụng địch không ngẩng đầu lên nổi với pháo tầm xa của ta, văn lệnh cho mũi chính ở hai sườn cứ điểm theo đường công binh đã mở đánh thẳng vào. súng kích băng lên lấp lấp như những mũi tên thần kỳ vút vào đồn. tiểu đội b 40 đã quét gọn mảng lô cốt hai sườn, đợi đội phát triển sâu các hướng tiến vào trung tâm. các cánh tiến công vọt vào cứ điểm khá đều và ăn ý những sáng bộ đội. Bám sát theo đội hình chiến đấu Vôn vút từ các hướng Lao đến các công sự Các hỏa điểm của địch mà tiêu diệt Cánh Bắc đánh tới lên mỏm A Cánh Nam tràn về mỏm phụ Đại đội trưởng Đại đội 10 đang vẫy súng Kéo tung đội thọc sâu Đánh vào lô cốt thông tin Dập tắt nguồn liên lạc của giặc Ở cứ điểm bên ngoài Giặc hoảng loạn Rút vào các hầm hầm trận Đại Tích số quân Chống trả khá hung hãn và quyết liệt Trong đội hai của đại độ 10 đã tràn vào lô cốt mẹ. Tổ cầm cờ đã ném cờ ba sọc xuống đất, trao cờ của ta lên. Tiếng quân xeo lẫn vào trong các tiếng nổ chát chúa. Lính ta đã có mặt khắp nơi, khống chế, chia cắt địch, làm chủ hoàn toàn trận đánh. Một tổ ba người đã diệt ổ đại liên và chiếm được ụ cản, tiền tiêu mạng Đông Bắc. Những tên lính ngụy nhớ nhát bay hết hồn phía quăng súng sơ hai tay lên đầu xin hàng một số khác chạy tụt vào các lô cốt phụ phía mỏ B đơn vị bạn cũng vừa chiếm lĩnh các đại đội chủ lực kiểm soát kỹ lưỡng toàn bộ cứ điểm để lại những tổ chốt và các lớp dân công hỏa tuyến thu dọn chiến trường tiếp quản cứ điểm nhanh chóng đưa hết ra ngoài các chiến lợi phẩm các đơn vị công binh phá những công trình kiên cố văn cho bộ đội rút ra nơi quy định ổn định sinh hoạt và bồi dưỡng lấy sức chờ lệnh mới Phần báo cáo lên ban chỉ huy trung đoàn, cấp trên đánh giá rất cao tiểu đoàn của Văn, tư lệnh phó mặt trận Thiền Phương cho biết đã mang những quà đặc biệt của bộ chỉ huy mặt trận khao đơn vị vừa đánh thắng. Bộ đội thắng trận hào hứng vô cùng. Họ tập trung bia hộp, sò hộp, các thức ăn tươi, chén một bữa khá sum sả chỉ thiếu có rượu. Khi bộ đội đang nghỉ ở bãi trú quân xã chiến, thì Văn lại nhận được lệnh đơn vị Anh nhân đã thắng đánh thẳng xuống quán ngang. Lính ta bị dựng dậy, hành quân gấp, chập tối đơn vị Phan vượt qua căn cứ Bái Sơn, theo đường 73, tiến về quán ngang. Từ cầu đuôi trở đi, đường lầm trầm toàn đá, mấp mô, rất khó đi. Những năm còn hoạt động ở huyện, Phan qua lại luôn, vùng đây không đến nỗi chống phán thế này. sặc dồn sân dữ thật, không một tiếng gà, tiếng chó, chỉ có tiếng ếch nhái, chỗ chuột, cầu mưa vang trong các ao con, bụi rậm Trong ánh sáng lờ mờ của đêm thượng tuần, những nét đậm vùng lên đó đây, chính là những làng mạc sơ sát dân bị lùa đi hết. Văn định thần để nhận lối, sẽ tay phải đến bờ sông Hiếu, sẽ đi qua cánh đồng làng của anh. Máy bay địch vẫn thường xuyên khống chế trên bầu trời, những trận đánh lớn đang xảy ra ở phía bái sơn, sốt miếu. Kinh nghiệm chiến trận cho thấy tiềm nhập vào đất địch những lúc này khá nguy hiểm, nhưng sư đoàn của Văn năm nào chẳng hoạt động ở đây. Các đơn vị chủ lực có thể tin cậy ở các đơn vị công binh, trinh sát sành sỏi và lao luyện. B-52 giải bom, những vệt cháy lớn loang dài sát các làng mạc vùng Bắc hướng hóa và thanh hội. Pháo hạm, chớp sáng ngoài biển và bắn sứ sội vào các làng ven biển ở vĩnh Linh. Chiến sĩ của Văn nhìn những vệt lửa cháy sáng rực do các phi vụ bom Mỹ ném ở mặt Quảng Bình thốt lên. Thủ trưởng ơi, thằng Nixon leo thang sang miền Bắc trở lại rồi. Chỗ kia không khéo, bé hà hay vĩnh, chấp đó. Văn nhìn lại, hậu phương phía sau cũng dữ dội, ác liệt không kém chi mặt trận. Cả một vùng trời rực lửa bom đạn. Luồng đạn cầu vòng của pháo tầm xa đang xéo trên đầu. Một cán bộ đại đội đi bên thị thầm. Quyền hội mình ở Cát Sơn, quê ngoại ở Vĩnh Thái. Đôi nơi đang ném pháo, ném bom Mỹ, uất thật. Văn lặng thinh, của tay nắm chặt lý một bàn tay độc đội. Hàng quân im bặt nghe thấy cả tiếng sỏi xào xạo dưới chân. Những chiếc xe vận tải đầu tiên của đoàn hậu cần chiến dịch đã đuổi và vượt xung kích. Những vệt đèn, rùa, kiên nhẫn vượt lên phía trước, lo lót kẹo và đạn cho những trận đánh quyết liệt nay bay. 2. Triều đoàn 2 bí mật tiến sâu về phía cam lộ, đã đến bờ sông Hiếu, thôn quất đã mờ mờ hiện trước mặt tứ nhận ra những địa hình quen thuộc anh biết đường chín chỉ cách đây chừng mấy chặng sau liên nhà thờ đứng phút trong không gian lầm lì bình tĩnh thùng lũng lúa đâm thẳng vào làng tiếng chó cắn xa nhắc những bước chân hành quân thận trọng cảnh sát đơn vị bạn đã quét xong hành lang dọn đường cho bộ đội vào sâu trong đất giặc bọn dân vệ trong làng đã bỏ chạy làng im phang phát đã gần sáng phải chú quân lại thôn Công giáo toàn tàu này thôi Làng vẫn im ắng Dân chúng có một ai ló mặt Tứ và chính trị viên tiểu đoàn Vẫn chờ để thăm dò phản ứng Của dân một làng trong lòng địch Vừa được giải phóng chưa bắt liên lạc được với các đội du kích địa phương Rồi những cái cửa Cũng phải mở Anh lính gác cầm chặt lý súng Cảnh sát anh vội quay mặt đi Khi nghe thấy tiếng người đái tù tù Vào chậu chứa nước tiểu mấy ông già, bà già ra chức thăm dò, lành dữ, họ thả gà, thả lợn, song mắt vẫn lấm lét nhìn về bộ đội cộng sản. Thế họ không la lối, làm dữ, sơn xa, mọi sinh hoạt làng xóm trở lại bình thường, trẻ con chạy ra thềm, ngồi và đòi ăn. Những tiếng chồi quét sân, quét thềm nghe ấm áp. Một vài người cầm liềm ra vườn cắt cỏ cho bò, nấp sau lùm chuối, ngẩn ra, thấy mấy anh bộ đội hiền lành, không thể tuyệt nổi. Bọn tâm lý chiến xạo cả. Cứ như kiểu tuyên truyền của chúng thì quân cộng sản mặt mày phải khung sữ kiếp lắm. Có mấy nhà mời bộ đội vào trong nhà nghỉ. Họ cảm ơn vì cấp trên chưa cho phép. Họ bìm cười tỏ thiện cảm. Họ bảo nhau êm xe. Bà con cho họ mượn thùng gánh nước. Nhiều tiểu đội đã được lệnh vào nhà dân nhờ thổi nấu. Họ vào xăm ba người, ý tứ thật trọng sau việc lại ra chỗ chú quân. Bất cứ việc gì họ làm đều cái sự lạ trước con mắt của dân làng đạo cốc này. Trẻ con hăng hái, xà đến, bộ đội cho chúng những miếng lương khô, chúng ăn thử rồi ăn ngon lành. Mấy đứa bé hơn mạnh sạn sơ tay xin, có anh bộ đội có tuổi đã làm quen dần được với chúng, từ đó lũ trẻ cứ bám giết lấy mấy anh, mấy chú. Dân làng xem chán, dò xét chán, quay vào các công việc thường nhật của mình. Mời các đồng chí vào Tứ ân cần ra tận cửa Một quán hàng bỏ không bên đường Còn tanh bành Giấy má rẻ vụn Của một gia đình vừa di tản theo quân hủy Đón ba người du kích Người đi đầu kề gò Mạnh khẳng lộn thụng trong bộ Bà ba đen đã bạc màu Chiếc khăn bông vắt ngang cổ Còn sực mùi mồ hôi Bàn tay kề gò của anh lọt thỏm trong tay tứ Nhớ đến những đồng chí của mình Vất vả trong đất sặc, Tứ ôm choàng lấy anh Anh cũng ôm choàng lấy tứ và khóc sưng sức. Tứ lắp bắp để anh mừng, mừng, tùi tùi. Trời ơi, đồng chí gầy quá. Nhịp tim của người su khích rội sang ngược tứ. Anh buông tứ ra. Tứ vội ôm lấy đồng chí thứ hai, người nhỏ con lanh lẹ. Cuối cùng, anh dừng lại siết chặt tay cô gái, mắt sáng long lanh, rắn sỏi và tự tin. cuộc gặp gỡ thầm lặng này. Họ sẽ mãi mãi ghi nhớ trong những kỷ niệm hoạt động chiến trận trong đời. Chào em Người mặc áo bà ba đen tự giới thiệu Tôi tên Cảnh Đồng chí này tên Minh Kia là huệ giấy tờ của chúng tôi đây Tứ nhìn vào hai tấm thẻ đàng Một cái nhầu ố nước Một cái bọc trong tấm ni lông ngà vàng Anh xúc động xa hiểu Rồi mời họ ngồi Tứ xót trà mời họ Có chuyện gì cần ta trao đổi trước Thấy người chỉ khuyên cởi mở Cảnh cười Chúng tôi còn quý giấy các đồng chí nhiều Việc gì làm được Bọn tôi không tiếc sức. Một câu hỏi thân mật. Chắc đồng chí đã vào quảng trị nhiều lần. Tứ gật đầu. Cũng được một vài bận. Có bận ở khá lâu. Vùng bên chợ cầu, triệu hải tôi đã đến cả. Cảnh biết cần phải tranh thủ từng giây phút. Vừa qua, giặc càn, phong trào du kích bị sới, Nhiều đồng chí, trung kiên của chúng tôi không còn nữa. Hoạt động của các đội bình định khá nham hiểm và độc ác. Nhưng bọn tôi quen rồi. Cực thế, cực nữa cũng phải sức chục bắn. Sọng kẹt nghẹt lại. Và nói thật, lương thực trang bị vũ khí sạch bách, chỗ sửa là cơ sở là dân làng thì chúng lùa hết vào các ấp tân sinh, làng công xá toàn tòng như ở đây thì không kê nổi cơ sở. Nghe tiếng súng bắt đầu, chúng tôi như ếch đang bứt nước thấy sấm tháng 3, đêm qua mấy anh Em tôi không ai ngủ được, cứ ngồi trên đám gò mà nhìn cồn tiên, sốc miếu, chìm trong đạn pháo của quân ta. Nhân đạt này, bọn tôi phải trở về ấp, bám dân, phát động bà con phá ấp trở về làng. Nhưng cũng cần súng đạn, muốn vào được làng, có khi cũng cần cả hỏa lực mạnh. Sau này, chúng đem các đội xe bọc thép lưu động, áp sát các ấp tân sinh, vừa dân đe, vừa đón lỏng các đội su khích. Lật về, nhào vào ấp, chúng tôi rất cần B-40. Tứ suy nghĩ rồi hỏi đồng chí cần mấy khẩu Một cũng được, nếu hai thì càng tốt xin cho vài cơ số đạn Tứ quay vào hội ý với ban chỉ huy tiểu đoàn 2 đang họp tiến hành các phương án hành quân tác chiến đêm nay rồi vui vẻ quay ra Thế này nhé, chúng tôi tăng cường cho các đồng chí hành một tiểu đội phối thuộc cùng lực lượng phố trang tại đây chỉ trong phạm vi những ngày chúng tôi còn ở lại vùng này thôi đấy nhé. Nhớ đến văn Tứ vội nói với họ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba của chúng tôi, người phùng này đấy. Đồng chí nớ tên chi? Ở mô. Trần bình Văn. Minh à, lên. Văn cháu nội mẹ thế rồi, phải tin ngay cho bà cụ mừng. Mình giới thiệu, bà mẹ vẫn khỏe, chúng tôi là những người từng được mẹ bọc lót che dấu cả. Công lao của đất này, sẽ cho cùng, thuộc về các bà mẹ. Thứ hỏi thêm, tiểu đoàn đồng chí Văn đánh sang hướng đông, đánh cồn tiên đêm qua chính là đơn vị đồng chí Văn đấy. Trời đất, Huệ chầm trồ mình chấp miệng tiếc nhỉ, giá đồng chí ấy ở đây, tôi dắt vô luôn, ấp để bà cháu gặp nhau. Cảnh vẫn ngồi im lặng lẽ. Tần đã dẫn tiểu đội phối thuộc đến, ba người sung kích háo khích đi luôn. Tứ đi theo Tần một đoạn đường, can dặn kỹ lưỡng, sao cho Tần phải hết sức khôn khéo giúp dân đánh địch. Trở về thì điện thoại viên gọi giật Tứ vào, có điện bộ tư lệnh tiền phương hỏi han tình hình hành quân và thông báo cho Tứ hay ở Khe bọn Ngụy đang nao đúng cơ điểm hai bốn một động toàn đã bị diệt sư đoàn ba nguyện thiệt hại nặng trung đoàn năm do có nhân mối làm công tác địch vận đã đồng loạt khởi nghĩa theo mặt trận giải phóng lập công cụm ấp chiến lược ở đó đã bị phá bùng đoàn y đang tiến sâu về phía tây thừa thiên đầy hào hứng tứ truyền đạt ngay tin chiến thắng xuống các đơn vị trực thuộc những viên đạn cuối xót ầm ầm xuống trụ sở các đồn binh trong chi khu quân sự Nhà tầng, biệt thự thi nhau sụp đổ, kẹt ngói bắn vung ra bốn phía. Chiếc bảng sơn trắng mang tên phái đoàn MAAG rơi tõm ngay vào Vũng Châu Đầm. Tiểu đoàn Nguyễn được điều thêm ra về ngoài để chặn mũi tiến công của ta. Suy Nhi đã chuồn khỏi ấp tân nó chui về cái lô cốt xương sự nằm bên cạnh sở chỉ huy của bọn sĩ quan Nguyễn. Tháng 3, ở Quảng Trị, nắng dữ, gió lào hun hút thổi. Giúp giữa hầm, Suy Nhi luôn bằng cách, cấu kình. Cái bộ mặt thơn thết nói cười của nó đã xịu xuống. Đám sân chúng bị dồn luôn ném vào thằng cố vấn này những cái nhìn ác cảm. Tình hình khá tồi tệ. Suy Nhi cấu vì bọn Nguy đánh chắc quá tồi. Đất không xứ được thì ấp cũng khó giữ. Bọn nhân viên trong các đội bình định của nó từ Bắc hướng hóa thất trận trở về cây cú chẳng kém chỉ suy đi. Chúng chửi bọn chỉ huy sư đoàn 23 và bọn Sunny cảm thấy số phận thảm hại của bọn kia sắp ụp lên đầu nó, sau nó vẫn làm bộ cứng cỏi. Một tên thư ký của đội bình tĩnh bước vào. Sunny nói cộc lốc. Thảo điện ngay cho ngài John Pulvan. Kế hoạch bốc ấp Tân Sinh về Đà Nẵng được bãi bỏ. Lấy đâu ra trực thăng? Chờ lũ ngụy chết toi chưa đánh đã bị loại khỏi phòng chín đấu, còn chưa hết. Nó lầu bầu. Vũ Văn Sai là đồ bỏ đi. Ngô Quang Trường là cái thá gì? Một con vịt bầu. Một nhân viên an ninh bước vào. Hất hải báo. mặt trận khai xanh vỡ rồi. sếp của tôi đã cuốn gói chạy thẳng lên tỉnh. Có lẽ bây giờ ông ta đã đến Đông Hà. Đồ hèn nhát. Con may sẽ đi với tao. Hãy xuống cùng hết bọn tù lại. Thằng đại úy tâm lý chiến đâu. Nó vào ấp thương hại. Nó lại định lôi con Huệ theo hả? Đồ chó. Tao đừng biết con Huệ mấy đẹp này đã chuồn xa khỏi ấp. Chắc nó đi tìm đồng bọn của nó tính chuyện phá ấp. Lần theo hàm ngầm Sunyi luôn ra phía sau, có tiếng súng nổ lên ở vạch ngoài, phòng thủ, pháo hạng nặng đang rót vào các niệm sở. Sunyi hấp tấp vào sau khỏi nhà, nó leo lên một chiếc M113 xe chạy, trong xe lúc nhúc những người, bọn huy còn chạy túa theo như đám rũ cú bay theo một miếng mồi. Chiếc M113 không đóng nồi cửa sau, chốn hội cuối cùng sành xiên cho thằng Mỹ. Vừa lúc ấy, đại ủy quý con thằng ấp trường hất hải phóng xe zip qua cánh tay nó sệ một bên vai trong thế suy ni bỏ chạy nó lệnh cho xe đổ và bước xuống không hiểu nó muốn lên hồi xe bọc thép hay họ tiên cố vấn mỹ về những nhiệm vụ nó sẽ được sao nhưng mặt thằng suy đanh lại nó đặt tay lên cổ súng ngắn khi thằng đại úy vừa húi hà lao đến với nó thì nhận đủ ba viên đạn liền một lúc thằng đại úy ôm ngực lảo đảo ngã vật xuống đường huệ bắt loa tay Gọi với vào bọn sơn vệ ngoan cố đang đột vào nhà hội đồng ấp cứu thủ, chúng nó vẫn bắn xả súng rối. Huệ liền tập hợp mấy thanh thiếu niên, lấy súng sơn vệ chia làm ba mũi, áp sát ngôi nhà. Liệng lự đạn phá toang cửa sổ, bên ngoài bắn vào cũng khá mạnh. Bà con trong ấp thấy chính sự ập đến liền xe hỏa dầm trời, cầm sao gậy ùa theo Huệ và đội phụ trang lùng bắt bọn sơn vệ. Dân chúng lôi ra gần đủ bọn mật vụ Bọn an ninh tay chân của Sunni Súng nổ sầm sầm Đạn bom ung hoàng bốn phía Ngọn khói đắt tỏa cả vào ấp tân sinh Mảnh đạn rơi lắc cắt trên mái tôn Có tiếng ai gọi Chị Huệ, chị Huệ Toàn, gì thế em Tôi giết hụt thằng đại úy tâm lý chiến Con trưởng ấp Thế nó sắp vào nhà cha nó Tôi thủ chất lựu đạn Nó phản ứng nhanh Nếp người vào đầu hồi Nhưng tay phải cũng xính mạnh Chắc nó vội Nên không kịp lùng tôi Nó quay vội ra ngay Hình như nó định đi tìm chị Tìm gì tao Giết không xong nó Còn khoe gì Toàn nấp sau Huệ thì thầm chị đưa súng Tôi bỏ lên giết bọn dân vệ trong nhà cho Không được Đừng liều mạng Huệ gắn nó lại Nó cười hèn hệt Giỡn chị chút thôi Mấy viên đạn chiêu chiêu Cắm trước mặt Huệ vội kéo toàn quất vào góc chết Mắng yêu Em làm lộ mục tiêu rồi Chị đừng kinh tôi sẽ bắn hạ bọn trong nhà cho coi nếu chị sao súng phát lối vừa vừa chứ về nhà hay không cha mì bổ đi tìm là ăn đạn lạc vì con em không về còn đi đánh sạc nhìn bộ mặt phụng phìu của toàn huệ phì cười thì ở đây chị cho mi hai chế lựu đạn ồi thứ này nổ ác lắm đấy toàn tuyết miệng cười nó lầm lầm cầm trái huệ chỉ tay sa nấp ở mé thằng nào ló mặt ở cửa sổ ra liền lựu đạn vào nó cho chị Trong nhà hội đồng, mấy thằng quan cố vẫn không chịu xa, nó cũng không bắn chặt nữa. Đóng chặt các cửa, mình cũng chưa dám sắp đến. Huệ tức điên, chưa nghĩ ra được cái gì. chợt có những người đang chạy sốc tới, Huệ chỉa súng về phía sau cảnh giới có tiếng gọi nhỏ. Huệ, đừng có bắn, tao đây! Tiếng o sù kích xấn đường khiến Huệ biết là người của ta. Một sáng người quen từ sứ chạy lên. Huệ, mình đến đây mà. Ủa trời, anh Minh! Diệt xong lũ suốt chạy rồi ư, diệt rồi, nghe phía này nổ súng, tao chạy đứt hơi đến đây. Chúng em phải bám siết bọn hoan cố này, không để chúng tạt mát, gây ra nhiều sắc xối, mấy anh bộ đội về giúp ta đâu cả. Còn cầm B-40, đề phòng địch đem xe bọc thép đến, họ phục ở đầu làng. Không ngờ bọn địch lại tháo chạy cả, có lẽ họ đến đây bây giờ. quả nhiên Giao Liên đã đưa một tổ ba người của tân đến, toàn ngứa tay vào... Lăng một quả lựu đạn vào cửa sổ Thằng bé ném rất khá Chúng sữa quả đấm sắt Và làm cho cánh cửa bung ra Nó khoái quá Vung tay xeo lên Thì một loạt đạn bắn về phía Toàn Huệ giật thoát tim Nhưng Toàn đã kịp cúi mình tránh Và lẩn sang cốc na bên cạnh Giờ mũi vẫy Thằng nhóc khá thật Tên hỏi Bọn nào trong ấy quan cổ thế Thằng xã trưởng an ninh đấy Trong đó có hơn chục đứa Toàn bọn Bình Định Dân vệ bảo an Thằng Toàn đã lẩn đến bên tân Có trung liên, thích quá hè, cho em bắn với. Huệ tắt yêu vào má nó. tật nhìn, một chú bé rắn sỏi, khôi ngu, mũi dọc dừa, ăn vận sạch sẽ. Anh rất có cảm tình. Mình đem bây giờ mới hỏi một câu cọc lốc. Toàn, cha em đâu? Cha em dẫn các vị bố lão ra chặn mạn Tây Nam, xe chừng bọn an ninh, dân vệ xã bên đến cứu ứng. Mình đã chỉ cười, ông xa khá thật. Tần bảo chú bé. Chú có thể dẫn bọn tớ theo ngõ ngoài đánh bọc hậu được không? Được chứ? Tần gật đầu dặn Huệ. Huệ ở đây cứ bắn tập mạnh vào để bọn chúng tập trung ở về mạng này. Rõ, ta đi chứ. Tần hất hàm sụp. Toàn con mình lao ra ngõ đúng tư thế một liên lạc viên thành thạo. Bộ đội bám sát theo chú. Huệ vẫn bắn kiềm chế rồi đột ngột tập trung. Súng bắn mạnh bắn liên tục gây gắt. Bọn địch bên trong vẫn bình tĩnh, hình như chúng đã hết hoảng loạn. Chúng dùng các lỗ hồng cửa sổ nếp dưới tường, thỉnh thoảng bắn lén ra khi thấy ai lơ đỉnh đứng lộ ra ở bên ngoài. chợt một tiếng nổ dữ dội. Ngôi nhà hội đồng bung vỡ, tàn nát. Một bộ phận tường và mái bắn tung lên trời. Bộ đội tiếp cận ngay mạc nhà vừa phá, bắn tiểu liên ném lũ đạn liên tục vào trong nhà. Phía ngoài cùng giao họ đồng loạt tiến lên khi phía trước không quạt những mũi súng nguy hiểm nữa. Bụi vùi bay trắng xóa trên hàng cây ô rô, rơi rào rào xuống cây cối trong vườn. Dù kích đã phá toang cửa sổ tràn vào, bọn dân vệ chết và bị thương gần hết. Bà con thôn Cam đang ùn tơ đường lộ đi vào làng, mỗi đội viên du kích dẫn người xóm mình về làng cũ, trẻ con lúc nào cũng lon ton chạy lên phía trước phía sông khiếu có nhà đã đem được cả thuyền gắn máy lên đón gia đình về làng bằng đường thủy chị chất cánh một cánh nặng đồ đạc mẹ thế sắt cái chất dào bước theo chị ba bà cháu cố bám theo dân làng từ ngày mình nói với chị đón mẹ về ở chụp nón mẹ để mẹ đỡ buồn chị chất đến mẹ ưng ngay mẹ bảo mẹ con mày về đây ở với tao Tao sao cả vườn tược cho đỡ, khi nào thằng Văn về hãy hay. Từ bữa nay vụ mình sẽ phóng thật sự rồi." Chị Chất hớn hở. "Vườn bãi này mai rồi vào làm ăn như miền Bắc ấy chị mẹ, lúc ấy làng ta có bộ vui biết mấy, huệ nhỉ." Huệ còn đang bị bên Đông, bên Tây gọi sầm sầm trả lời qua chuyện, chợt một người sẽ dẫn Đông níu lấy cánh của chị Chất và mẹ thế, mời chị và mẹ xuống thuyền chờ đất. Dù gicken tụi bài lành lẽ quá, chủ đáo quá, nào ta xuống, thuyền đang quật mũi vào bờ, sao lại có sự ưu tiên thế này? Chẻ con, cụ già, người nào gánh nặng, tụi chúng tôi đón tất. Tịch thu được của bọn rút chạy theo rạc đến 10 thuyền gắn máy kia mà, tha hồ mà chở. Gió biển tràn lên bờ sông mát rượi, sáu thuyền đầy ắp người, mỗi thuyền cắm cờ giải phóng ra khỏi bờ, huệ ngồi thuyền đầu, chật cảnh từ đâu thúc chạy đến vẫy gọi. Huệ, huệ, kia anh Cảnh. Cảnh thết, phải thận trọng đấy nhé. Đi luôn vào cái bãi bần, không được ngây ngang dọc sông đâu, đề phòng máy bay trực thăng, vũ trang đấy. Huệ đáp, rõ rồi. Mẹ thế ngồi dưới hỏi, ai như tiếng anh Cảnh đó con? Vâng, anh đó. Sau này anh đen và gầy giạc. Mẹ thế chấp miệng. ăn bờ ở bụi hoài, gì mà không gầy. Chỉ chất được cử vào ủy ban. Ông tư đương hoạt động bên mặt trận, được cảnh giao nhiệm vụ thì giấy này tôi không làm gì hết sao lại không mấy năm nay giặc kéo đi thả về đánh đập hoài đều ngày hình xác thế chứ ốm yếu lắm chờ trời, trời người quần tím hết một lượt đau thế cha thế mẹ công việc nhiều trình độ kém chịu thôi để huệ làm huệ gánh chức xã đội trưởng rồi và lại cán bộ không thể sồn hết vào một thôn được cánh trẻ thiếu gì người ai có việc nấy rồi o đừng giấy này như địa phải vui nữa Hay để mấy thằng Ngụy nhảy vua ra làm? Trời ơi, gì mà anh nặng lời thế? Mẹ thế huồn vào. Các anh đã nhắm rồi. Từ chỗ làm chi con ơi? Mi làm trong ủy ban là phải quá. Phải có đàn bà mình mới thấu tình hết việc. Để cánh đàn ông làm cả không ổn đâu. Cảnh khoái quá, kẹt mẹ thế. Mẹ nói rất phải. Còn giải thích vụng về, chị ấy không thẹp nghe. Chết lường. Bỏ cái lối nói xiên hôm ấy đi nhá, Anh cảnh mấy năm giặc trà đi sát lại nhà tan cửa nát cây rùi tre cũng không có đàn ông không có Cực thíp mồ giờ lại lo việc thiên hạ thì ai lo việc nhà cho tôi mẹ thế an ủi con ơi con còn nhẹ mình hơn mẹ nhiều nói nhưng mì cũng phải nhưng việc đang cần thằng cảnh không biết nhầm ai mới chạy đến mày phải hiểu nhẹ ấy cho nó chứ chị chắc không dám làm mình làm mày thêm nữa Chỉ đành cười từ xưa nay tôi có làm ủy ban bao giờ đâu Làm được hết con ạ, có dân, có bầu bạn, có đảng, lo gì? Mình không biết thì hỏi, xã không biết thì lên huyện hỏi. Cạch ngay, hai mẹ con đối thoại thích ngầm, tươi cười, anh góp thêm. Có làm ủy ban mới đi họp, đi hành, vỡ vạc thêm xa, chứ rút vào với con cái, rụt đồng, thì cái vốn liếng chính trị ngày ngày nó cuồn bằng sao gì? Chỉ chất chết miệng. Tôi chỉ sợ ít chữ, làm không nổi, hỏng hết việc của các anh, thà cứ để cho sao nó gì. Cảnh tai quái Việc nào của chúng tôi nhỉ, chính là việc của chị đấy chứ. Chị chất cũng thấy vui vui. cái anh, trời đánh không chết này, đúng là có máu bám đứt nằm vùng. Biết chị chất đã ưng, mẹ thấy cười tùm tìm. Hay là thằng cảnh, để mẹ làm thay nó cho. Mày có dám cử tao không? Sao lại không cử? con xin bầu mẹ làm chủ tịch xã danh dự. Cụm phòng thủ phía bắc của giặc hoàn toàn tan vỡ, quân ta thừa thắng dẫn tới, đánh lấn vào tuyến trong. Sau vùng đất vừa giải phóng cho đơn vị bạn, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 2 cấp xuất tiến về Đông Hà. Vừa hành quân, thì tiểu đội của Tân hoàn thành nhiệm vụ cũng đuổi kịp. Đi xuyên qua đường làng, lệnh nghỉ tạm tại Cam Lộ, Tân vừa đặt ba lô, anh bỗng giật thót khi nhìn thấy ở giáp tường sáu xác người bị địch bắn chết, năm người đều bị bắn vào thái dương. nhưng riêng xác người con gái ở cách sân năm người này độ dăm bảy thước thì ngã sấp mặt xuống, đạn trúng bà vai, vết thương không nặng lắm. địch cuống lên bỏ chạy, nhưng do người yếu, bỏ nằm lại rất lâu, không có ai băng bó, máu ra liên tục hàng giờ, nên cô đã kiệt sức nhưng chưa chết hẳn. Tần lật người đó lên, cái mũi o. Còn thật phập phồng, mắt nhắm nghiệt mắt Máu nguyệt nửa cực áo Tiếng cô thều thào rất nhỏ Nước, nước Tân quỳ xuống đưa bị đông nước cho cô uống Vài cụm nhỏ, xem chừng Có tỉnh hơn trước Cô nhìn Tân, ướt nước mắt Bộ đội giải phóng Tân cũng cồn cào can ruột Cô lại hỏi, đây là đâu Vẫn đất cam lộ, do cam đây mà Huyện ta được giải phóng rồi Bà con hiện ra sao Bà con về làng cả rồi, trời ơi." Cô mỉm cười rồi nằm nghỉ lấy sức, nét mặt bình thản như có điều mãn nguyện, Tần ghé xuống hỏi: "Để tôi đưa cô về trạm phố nhé." Người con gái lắc đầu, cô thở mạnh, máu ứa ra từ vết thương khiến cô nhăn mặt, tay của quặn. Tần đưa tay cho cô cầm, chán và mặt nghiêm nhuốt nhưng không che khuất được nét dịu dàng làm mềm lại nét kinh nghiệm vốn có trên mặt. Cô nắm thật chặt, lấy tay. Tân nắm rất chặt, rồi mở to mắt, lấy hết hơi, hết sức. Tha thiết nói, em là Túy, su kích thôn cam. Bọn Bình Định giết em, giá em về được làng. Giọng Túy nhỏ dần, chợt con mắt lạc đi, đầu ngoẹo rồi. Bàn tay cô trong tay Tân lạnh ngắt Tân giạt nước mắt, đứa đã chết trong tay anh như một người bạn chiến đấu, mặc dù hai người chỉ gặp nhau trong phút chốc. Tân rút tay vút mắt cho người con gái quản trị kiên cường, thình hài rách nát như đất quê khương mà trái tim là một loại ngọc vô giá. nước mắt tân cứ suối ra, anh đứng dậy trầm gâm một lát, lòng đầy kính trọng nhìn một lượt sáu cái xác. tân lấy khăn mùi xoa lau mặt, quay ra ngõ gọi mấy người trong tiểu đội đến giúp mình. họ tự tay chôn cất những người suýt kích họ đi tìm những bông hoa còn sót lại trong các gia đình và đặt một bó hoa. Một mạc lên mộ Mùi nhang đến ngạt ngào Nhang khói bốc ở cả Một góc ruộng nhỏ Họ chôn sáu người vào một hố đào chung Nhưng mỗi người có một tấm ván Ngăn cách Họ lót phía dưới bằng một tấm ván Và phủ lên trên những tấm tôn lá Khá chắc chắn văng xuống vườn Của một ngôi nhà khoan Nghĩ đến ngôi mộ Và chiếc quan tài chung Của những người su kích do họ sáng kiến tạo ra Lòng thương cảm của họ lại rà rào, họ trôn cất, làm bia. Một người khéo tay cắt lên mộ tấm gỗ hàng chữ thành kính. Mộ nhóm du kích đồng chí túy hy sinh ngày ba tháng ba năm một Đi đến cầu trúc kinh, tiểu đoàn trường phan dẫn đơn vị tập kết ở mấy thôn nhỏ giáp đường lộ. Đường một bị băm nát từng khúc, pháo hạng của địch câu dầm dầm vào con đường này. Vừa chặn đường tiến của quân ta, vừa phá hủy giao thông, ngăn cơ sở của quân giải phóng có thể dùng hai hướng đường chín và được một cùng một lúc đánh thúc vào Đông Hà, Quảng Trị. Cầu Trúc Kinh đã bị phá sập từ bao giờ, thép dịu vàng, nhìn ra xa, xa và đã thấy những xoay cát thân thuộc, cát lấp lóa trong mắt báo hiệu một vùng quê khác hẳn phía đồi chọc phía bắc. Cát thách thức màu lúa, màu tre, màu vườn. Cát tàn bạo, ùa tràn vào vườn, tận thệp nhà, phù sần chuồng gà, chuồng lợn, rồi cứ xưng lên từ từ, chậm chạp, mà cái sức sồn sân của nó cũng tàn bạo, chẳng kém chi tội mỹ. Vậy mà xa quê thì nhớ đồi, nhớ cát, nhớ đến cồn vào. Nắng không khu trời đất, trời nắng loá, phần bóng tập bắt về cồn cát. Vì mãi xa bom Berlin hay rung trời chuyển đất, vẫn nhớ đến buổi đầu hoạt động du kích lầm lũi, mò mẫm suốt đêm ngoài cánh đồng, sống như con thú hoang ban ngày hoặc lúc dưới hầm, hoặc lại về trà trộn công khai sửa đám dân chúng sống lay lắt bị bao nhiêu tầng quan chức nha dịch hành hạ. Vẫn nhớ đến Túy, đến mối tình đầu chớm nở. Túy ơi, bây giờ em ở đâu? Liệu anh có được gặp lại em không? Cái tính bướng bỉnh, ngạo ngược của em, chỉ anh mới chịu nổi. Ở đất địch, em dễ bị chúng nó ngứa mắt, bắt bớ, giam cầm, đầy biệt xứ tận đâu. Tận âm thầm, lo cho túy, anh liên cảm thấy sẽ có những điều gì chắc chở với người tình của mình. Ngoài mặt trận, anh vẫn điểm nhiên, sòng trong vụn, càng đặt chân lên đất quê, anh càng nôn nóng muốn gặp được những người thân thích nhất chiều ập đến bộ đội hàng quân lặng lẽ đến căn cứ quán ngang từ đó các mũi khẩn trương chiếm lĩnh các vị trí chiến đấu khi đơn vị đã tạo được thế vf vành cho hỏa lực bắn dồn dập vào các vụ chiến đấu và những mục tiêu quan trọng trước mặt để cả sức 75 sẽ toang cua nhà bạt tỉa dần những lô cốt bắt úp vạch ngoài đại liên quét vào các đội hình di chuyển của địch không cho chúng dồn vào công sự Xung kích cắt rào gần xong. Sát tăng đến đúng giờ hiệp đồng. Văn hào khứng, xếp bao khi nhìn thấy chiếc T-54 nhô bình từ những đuộn cát rồi lùi lũi, ngang nhiên tiến thẳng vào đồn giặc. Hai chiếc T-54 khác cũng một lúc xông thẳng vào phía cổng phụ, Giặc trong đột nhộn nhạo, hoảng loạn, nhất là khi chúng thấy Sát tăng lù lù ở trước mặt. Thấy xung kích chưa vọt theo kịp thiết giáp, Văn lệnh bắn pháo hiệu xanh để xe tăng tạm dừng. Luống cuốn thế nào, đồng chí trợ lý Tham Miu lại bắn nhầm pháo hiệu đỏ, xe tăng nhận được cứ mở đường đánh tràn vào khu trung tâm. Cũng may, vừa lúc đó, tinh thần chiến đấu của bộ binh được kích lệ rất cao, hàng loạt bộc phá nổ liên tiếp, tiếng hôi sung phong râm rời, bộ đội tràn vào các ngã. Giặc hoảng sợ, đứa bỏ chạy, cởi áo lót, buộc vào đầu súng, xin hàng. Quán ngang Căn cứ cuối cùng phía khiếu ngạn sông Hiếu đã lọt vào tay ta. Địch trụ lại Đông Hà, con lính, tổ chức tuyến phòng thủ mới Đông Hà, Ái Tử, tân Vĩnh, Tây Nam Mỹ Tránh gắn ngăn chặn hai đường tiến quân của ta từ đường 1 thốc vào và từ khe xanh đường 9 thốc xuống. Cả Quảng Trị chỉ còn huyện Hải Lăng và một phần huyện Triệu Phong nằm trong đất giặc. Căn cứ sân bay Ái Tử, cái dạ sạch khổng lồ phía bắc đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Nếu ta chiếm được sân bay này, địch không còn hy vọng gì đổ quân, đổ phương tiện chiến tranh để tổ chức phản kích. Lực lượng bộ binh đã lọt vào trước, đã ém quân ở những vị trí then chốt. Pháo hút tầm xa đã được điều tới gần, sẵn sàng nhả đạn vào sân bay. Các đơn vị hỏa lực và xung lực đang được đưa vào tiếp, giặc điều chết cho trực thăng đổ thêm quân, dồn cho các cứ điểm phòng thủ ở Đông Hà. Đã vào thời điểm quyết liệt nhất của chiến dịch. Phi pháo địch tạo ra tầng tầng vành đai lửa, sán cách sự tiếp cận của ta tiến về Đông Hà, Ái Tử. Mặt đất ngày đêm ẩm ầm rung chuyển. Quang trị ùn ùn lửa khói, ở những trọng điểm bom pháo địch khống chế 24 giờ liền. Người trong cuộc căng thẳng, đầu ong ong nén đủ các loại tiếng nổ không ngừng rộ đến. Có những phút phập phồng hú họa, từ chỉ sau một quả pháo, một trận bom, mình có còn không, hay tan tành trong cát bụi, khói lửa. Cơm nước không nấu nồi mà ăn. Cô đơn vị phải tổ chức nấu nướng khá xa và phải tạo cả một hành lang tiếp cận, nuôi quân. Các tổ anh nuôi cực kỳ gan dạ. Hạ ngày, chạy ra chạy vào trong các tầng trong, tầng ngoài đạn, lửa để đưa từng suất cơm đến tận chiến hào. Có lúc, mặt đất còn sứ sội hơn cả bầu trời, sấm sét và sông tố. Chiến sĩ ta vẫn bám chặt thất lưng địch và siết mạnh thêm vành đai thép. Nixon phản ứng bằng xóa bỏ tuyên bố ngừng bắn của Johnson trước đây, leo thang trở lại miền Bắc, đánh dần vào các trọng điểm tàn phá hiểm ác và quyết liệt. Bọn BN-2 cào bằng nhiều làng ở Vĩnh Linh, Đồng Hới, đánh Lấn ra Tận, Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hóa, rồi Hải Phòng. Tiểu đoàn của Văn, từ lúc đánh mở màn đến nay, hầu như không nghỉ. Đơn vị Anh đã công đồn, đánh quân cù, vừa rồi lại vận động, hành tiến tiêu diệt địch suốt dọc đường. Bộ tư lệnh mặt trận khen ngợi và biểu dương đơn vị Anh với khắp mặt trận. Báo chí của địa phương và của Trung ương đưa tin về các chiến thắng liên tục, và khá xung xáo. Bộ đội miền Anh gọi đùa anh là con hồ sám ở vùng đồng cỏ lụi. Từ bên này sông Hiếu nhìn sang thị trấn Đông Hà như tổ kín đen nằm nghiêng, điện đèn tắt ngóm. Mấy bữa trước, từ đài quan sát phía xa nhìn đến Đông Hà sáng rực một vùng càng sung khá lớn sắt kè bên mép nước hệ thống đèn pha vẫn giăng theo dọc bờ nhưng chẳng chiếc pha nào dám chiếu sáng mặc dù hàng hóa ở đó đang cần rỡ chạy xe tăng thép m bốn mươi mẫm trong đêm chiếm lĩnh các vị trí ở đầu cầu dự hội nghị quân chính hạ quyết tâm quyết dứt điểm những mục tiêu trong đợt tấn công sắp đến triển khai xuống đến toàn bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn văn thèm được nghỉ ngơi anh mắc võng ngủ tiếp đi trong một hầm chiên sắt pháo cũ tỉnh dậy người khoan khoái hẳn văn châm lửa hút thuốc suy nghĩ nhiều về cuộc chiến đấu quyết liệt sắp xảy ra điểm này đơn vị anh sẽ vượt sông hiếu vào đông hà làng anh cách điểm vượt sông không bao xa trà thế mà không được kéo qua làng thăm bà nội tiếc thật văn lại nghĩ đến túy đến gương mặt trẻ dung những nét nghịch ngợm chỉ có cu mới có Đến những phút cô hết sức, hiền dịu, không thể tưởng tượng nổi khi cô đã thật sự yêu Văn, dành cho Văn những tình cảm đặc biệt. Văn nghĩ ngợi mông lung, nguồn vui thành thật và đơn giản. Ngày mai, tiểu đoàn anh đã ở sát kề đầu xã. Anh sẽ được đặt chân lên đất làng. Anh ao ước có một cuộc gặp mặt bất ngờ. Biết đâu, túy lại ở đội suy kích ra phối hợp với bộ đội. Đêm nay, anh sẽ được bơi trong dọc nước sông Hiếu, mệt mỏi mà thân thiết và đơn vị anh sẽ nổ súng giải phóng ngay cho đất quê hương đau thương và anh dũng từng chiến đấu hết sức mình từ năm một đến nay mùi thối của xác những tên an ninh và thằng suy ở trong chiếc xe tăng bị bắn cháy theo gió lan xa khá xa mùi cặm đến rụm mình của thịt sữa thốc vào mũi gây cảm giác lợp cổ những xác chết trương phình ra cái vẻ mặt san hiếm cho đều Của thằng Suy Ni bây giờ đầy dòi bọ, bởi ra thịt nó, nhiều chất béo bổ hơn những thằng ngụy, thằng an ninh, chết rũ, chết ngồi, chết nằm ở trong xe. Mùi thối huyết cổ kiếp ảnh hưởng đến xung quanh khi một đơn vị hóa học phải tưới xăng và thu trái nó về ban đêm, khỏi gây ô nhiễm môi sinh và khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội khi tiến đánh bao vây địch sát Đông Hà, trời quả báo thế nào. Một cái đại bác đã rơi chúng vào chiếc xe bọc thép ấy.